Tác phẩm Đêm hội Long Trì, Tiểu thuyết Tác giả Nguyễn Huy Tưởng Nhà xuất bản Kim Đồng, Ấn Hành Người đọc Ngọc Hân Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, sinh năm 1912, mất năm 1960, quê quán Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996 Đêm hội Long Trì trong khuôn khổ một cốt truyện gọn đã lôi cuốn được nhiều người xem Những khung cảnh sinh hoạt tinh thần thi vị, tình yêu e ấp và thơ mộng, tội ác lộng hành, sự phẫn nộ của quần chúng, bi kịch của kẻ thủ phạm và cũng là nạn nhân, sự trừng phạt của công lý Tất cả lần lượt diễn biến qua từng trang sách với nhiều màu sắc đạo lý và thẩm mỹ Giáo sư Hà Minh Đức Cùng một tác giả Văn Xui Đêm hội Long Trì An Tư Truyện Anh Lục Bốn năm sau Sống mãi với thủ đô Lá cờ theo sáu chữ vàng Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kịch Vũ Như Tô Cột đồng mã viện bắc Sơn Những người ở lại Anh Sơ đầu quân Lũy Hoa Kịch bản điện ảnh Lời nói đầu Năm 1942 khi tiểu thuyết Đêm hội Long Trì được đăng tải trên tạp chí Tri Tân thì đó có thể coi là một chứng chỉ để Nguyễn Huy Tưởng chính thức khẳng định mình trên văn đàn Từ sự khởi đầu đầy chững chạc này chỉ trong vòng mấy năm ông cho ra tiếp tiểu thuyết An Tư và đặc biệt vở kịch Vũ Như Tô, tác phẩm rồi đây sẽ trở thành kiệt tác của ông Cũng với Đêm Hội Long Trì, người đọc sớm nhận thấy ở Nguyễn Huy Tưởng Một ngòi bút có khuynh hướng lịch sử không trộn lẫn Cho đến khi ấy, tấn bi kịch trong gia đình Chúa Trịnh Sâm Với sự can dự của người đẹp Đặng Thị Huệ đã được nhiều tác giả khai thác Từ Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút Chuyện cũ trong Phủ Chúa ngôi gia văn phái với cả một trường đoạn nổi tiếng trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, cho đến Nguyễn Triệu Luật với tiểu thuyết Bà Chúa Chè. Đến lượt mình, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tiếp tục khai thác đề tài này, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Nếu như các tác phẩm trước đó thường đi sâu vào chuyện riêng tư của nhà chúa, với sự đam mê nữ sắc của tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm, âm mưu và tham vọng của Đặng Tuyên Phi, sự càng rỡ của cậu trời Đặng Lân, Trong khuôn khổ gia đình ít vượt khỏi khuôn viên phủ chúa Thì ở đêm hội Long Trì Quy mô đề tài cùng các tuyến nhân vật được mở rộng hơn rất nhiều Ngay ở chương đầu tiểu thuyết Cảnh lễ hội bên hồ Long Trì Đã hướng câu chuyện ra ngoài khung cảnh thiên nhiên Với nhiều chất sinh hoạt đời thường Cảnh người ta đi dự hội Trai thanh gái lịch chen vai đua sắc khoe tài Cảnh người ta bất kể sang hèn xà vào các hàng quán Mặc cả, ăn quà, với không ít lã lơi, phóng túng. Và chính trong không khí hội hè dân giả ấy, các nhân vật chính, phụ, lịch sử và hư cấu đã lần lượt xuất hiện. Nhân vật lịch sử như Chúa Tỉnh Đô Trịnh Sâm và Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Nhân vật có thật nhưng với ít nhiều hư cấu như quận Mã Đặng Lân và quận Chúa Quỳnh Hoa, nạn nhân của gã. Nhân vật hoàn toàn do tác giả sáng tạo nên như thi sĩ Bảo Kim cùng nhóm bạn văn nhân của chàng. Và đặc biệt, quan hộ thành binh mã sứ Nguyễn Mại, người được Chúa tin cậy giao trọng trách giữ việc trị an kinh thành. Dựa trên cái nền chắc chắn là chuyện bê bối trong phủ Chúa mang nhiều nét bi kịch gia đình mà sử sách đã ghi lại. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dựng lên một bức tranh xã hội thời phong kiến với nhiều vấn đề được đặt ra. Nếu như ở Hoàng Lê Nhất Thống Chí, gã đặng lân vì tội hãm hiếp đàn bà con gái làm loạn kinh thành mà bị chúa bắt đi đầy, thì ở tiểu thuyết đêm hội Long Trì, gã đã bị chính tay quan hộ thành binh mã sứ Nguyễn Mại chém đầu khi đang gây án. Bất kể gã là em trai tuyên phi đặng thị huệ, Người được Chúa sủng ái Chỉ một câu đối đáp giữa Đặng Lân và Nguyễn Mại Trước khi chàng võ quan vung kiếm chém Cũng cho thấy tính chất quyết liệt Trong sự hành xử của người thực thi pháp luật Ta là cậu trời Cậu trời cũng chém Cũng vậy Sự đam mê nữ sắc của Chúa Trịnh Sâm Được tác giả nhìn nhận Không chỉ như một bi kịch cá nhân Mà còn với những hậu quả sâu rộng hơn rất nhiều Chúng biết rằng Theo sự sách Tỉnh Đô Vương vì si mê Đặng Tuyên Phi đã gã con gái yêu là nàng Ngọc Lan cho gã Đặng Lân Ngỗ Ngược, em trai của bà. Lại cũng để chiêu lòng người đẹp, Chúa đã không lập con trưởng là Trịnh Tông làm thế tử. Để rồi khi ngài chết đi, Đặng Thị Huệ đã cùng vây cánh đưa Trịnh Cán, con trai bà lên ngôi Chúa. Việc tranh ngôi đoạt vị đã dẫn đến kết cục là gia đình nhà Chúa, rồi cả ngôi vị Chúa Trịnh đều tiêu vong. Ở tiểu thuyết đêm hội Long Trì Đó không còn là một tấn bi kịch gia đình dòng họ Cho dù là nhà chúa thì vẫn mang tính riêng tư Mà quan thiết đến cả sự an nguy của kinh thành Hay rộng hơn của đất nước Được thể là con rễ chúa Gã đặng lân càng lộng hành càng rỡ khiến người dân kinh thành lúc nào cũng nơm nớp Lo bị vạ bởi tay hắn Nhà cửa nếu không bị cướp bóc. Thì vợ con bị hãm hiếp Kỷ cương phép nước không còn là gì kỳ chỉ một lời xin của Đặng Tuyên Phi Chúa lại tha cho gã Ngay cả những tội tay đinh nhất Dưới một thể chế như thế Tất cả chỉ trông vào sự tỉnh ngộ của Chúa Điều đã không xảy ra Hoặc một nhân vật chịu xả thân vì nghĩa lớn May mà thời ấy có quan hộ thành Binh mã xứ Nguyễn Mại Như trong tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng Tiểu thuyết Đêm hội Long Trì được đăng báo từ cuối năm 1942, xuất bản thành sách năm 1944. Sau đó, do nhiều nguyên nhân, tác phẩm đã không được tái bản suốt một thời gian dài. Mãi đến thời kỳ đổi mới, Đêm hội Long Trì mới lại được tái xuất và trở thành một trong những cuốn sách được biết đến nhiều nhất của Nguyễn Huy Tưởng. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành trèo, cải lương, kể cả điện ảnh phim Đêm Hội Long Trì được khá nhiều người yêu thích. Các nghĩa vì sao tác phẩm này được chọn làm phim, nhà nghiên cứu văn học Trần Quốc Huấn viết. Những người làm phim Đêm Hội Long Trì đã phát hiện ra bằng khứ giác nghề nghiệp của mình một thứ trầm hương kỳ lạ tàn ẩn trong tiểu thuyết. Và đứng ở góc độ điện ảnh cũng có thể phát hiện ra nhìn thấy được phần cốt cách văn hóa của dân tộc thiết nghĩ, không chỉ riêng điện ảnh mà thứ trầm hương và cốt cách văn hóa ấy cần thiết cho tất cả các tác phẩm văn nghệ để đến được với mọi người Xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm này của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng Nhà xuất bản Kim Đồng Một Khi bọn Bảo Kim tới Bắc Cung thì hội mới bắt đầu khai mạc. Với Chúa Tỉnh Đô, hội Trung Thu lại càng náo nhiệt, và năm nay hội tưng bừng hơn cả mọi năm. Được vào đây, chỉ có những người trong Hoàng gia, những người ngoài Phủ Chúa, những quan to, những mệnh phụ, những tiểu thư và cả những thư sinh cũng được vào. Muốn thưởng công những chiến sĩ đã chiến thắng quân Nguyễn ở Phú Xuân, Chúa đặc biệt cho cả những quan võ được dự vào cuộc vui rất trọng thể này. Hồ Long Trì đã thành một nơi bồng lai mộng mảo, cách biệt với phàm trần. Hồ rộng hơn nửa dặm, thả rất nhiều sen ấu. Bên hồ có đáp những ngọn giả sơn rất to bằng đất hoặc bằng đá. Trong hang, trong hốc, hoặc trên đỉnh, hoặc dưới chân, hoặc trước hoặc sau ẩn ẩn, hiện hiện, có những chàng tương như hay những gã tiêu lan ngồi hòa nhạc, ăn mặc ra vẻ tiên phong đạo cốt. Núi vọng ra những tiếng bổng tiếng chìm, tiếng tỳ ti, tiếng trúc, nghe lạ lướt du dương. Bờ hồ, trên cành hàng mấy trăm gốc vùi dung dương liễu có treo muôn thứ đèn lồng bằng gốm vóc. Những đèn ấy đều do chúa tỉnh đô sai cung nữ chế ra, tinh khéo tuyệt vời, mỗi chiếc đáng giá mấy lạng bạc. Sa trông như muôn vàng sao lốm đốm sáng. Và bàn bạc khắp nơi tô điểm thêm lên là ánh trăng rằm. Trăng không trong, hơi đục nên cảnh sắc càng thêm mông lung phiêu diễu. Đường đi bóng cây in xuống, khi xóa khi hằng theo với gió thu. Trời chưa mát nhưng cũng không nực lắm. Hai bên đường hoặc dựa vào chân núi, hoặc nối liền hai ngọn núi, hoặc dựng trên sườn, hoặc dựng biệt lập một nơi. Có những cửa hàng bán khắp đồ tạp hóa phương Nam, phương Bắc, cho chí thịt, quả, rượu, nem, không gì là không có. Những quan nội thị đều chiết khăn vuông, ăn mặc như đàn bà. Họ giữ việc bán hàng. Nhưng họ có bán đâu. Bọn cung nữ đi đi lại lại trong chợ, Tha hồ mà cướp mà mua, không hỏi giá cả gì. Họ tranh nhau lấy những tiếng hàng rau hàng cá mà nói chua nói chát lẫn nhau. Những mệnh phụ, những tiểu thư cũng bỏ thói đài cát, ăn mặc trá hình, người quen không nhận ra nhau được, đi lẫn lộn với bọn trên, hoặc mua hoặc bán, lời ăn tiếng nói cũng rất là phóng túng. Theo ý Chúa, trong đêm duy nhất này, Người ta sẽ sống thật tự do, nô đùa thật suồn xả, không biết tôn ti trật tự là gì nữa. Và sau cuộc vui hỗn hợp này, ai lại trở về bổn phận nấy? Có chăng nữa chỉ còn giữ chút hương vị cuộc vui như một giấc mộng vàng. Chúa tỉnh đô chưa ngự tới, nhưng người mỗi lúc một đông. Sáu người bạn Bảo Kim cảm thấy cái thú cuồng dại đi bên muôn thức bông hoa Phần nhiều đội lốt những đàn bà con gái nhà quê, nhưng vẫn không sao giấu được vẻ phong lưu quý phái. Duy có bảo kim là thờ ơ hết cả. Năm ngoái chàng cũng có cái cảm giác mê ly như chúng bạn chàng, nhưng năm nay chàng khác hẳn. Mắt chàng chỉ tìm kiếm một người mà đã sáu tháng nay chàng trộm nhớ thầm yêu. Chàng chắc rằng trong đêm hội này thế nào nàng cũng ra dự. Nhưng đi đã lâu mà chưa gặp Chàng dừng lại bên một cây dương liễu Mơ mộng nhìn ra long trì Xem ánh trăng đậu trên những lá ấu sen Các bạn vốn yêu bảo kim Nên cũng đứng lại theo chàng Lưu sĩ trực mãi tặng một thiếu nữ đi qua một cụm hoa sen Thấy các bạn xúng quanh bảo kim Bèn quay lại hỏi Đang vui, đứng lại là cái gì? Đêm này một khắc là một nén vàng, bỏ qua thì thiệt lắm. Trông kìa, đi mau đến. Vừa nói vừa lấy tay chỉ phía bên kia hồ. Chỗ ấy sáng bật hơn mọi khu vì đèn lồng và đèn xếp rất nhiều. Một chiếc túi theo ném trúng ngực bảo kim giữa những tiếng cười của một bọn thiếu nữ ăn bận lối con gái làng liêm. Người thanh niên cúi xuống nhặt lên xem thì là một túi đựng hai miếng trầu mùi thơm thoang thoảng. Đáng nhẽ như mọi năm thì chàng đã sấn lại treo bọn thiếu nữ, mở túi ra lấy trầu mời mọc và bắt đầu một câu chuyện tình dứt ra không hết. Nhưng năm nay chàng bỏ qua. Chàng cũng chẳng để ý xem ai đã vứt túi. Lãnh đạm và tàn ác, chàng tới gốc cây dương liễu, buộc túi gấm vào một đầu cành. Rồi buông cho cành là xuống mặt nước Trần Thành Người bộc trực nhất trong bọn Hỏi Anh làm gì mà giận dữ người ta thế Bảo Kim cười Đáp lại Coi thường hết cả Bọn con gái lấy làm phật ý Vì thái độ ghẻ lạnh của chàng Một người vốn mộ văn chương Của Bảo Kim Và đã sắm một chiếc quạt lụa Nang ngà Định xin chàng một bài tứ tuyệt, thấy cử chỉ chàng như thế, đành dấu chiếc quạt vào trong bọc. Các bạn dục giả. Đỗ Tuấn Giao, xinh đẹp như cô con gái, gắt gõng hỏi Bảo Kim. Thế nào, bắt người ta chết đứng cả đây à? Suy tình nên tính quẩn. Có đi thì mới tìm thấy bạn trăm năm, ai người ta làm cổ sẵn cho mình. Bảo Kim tự biết làm phiền các bạn. Chàng nói, các anh tha lỗi cho, tôi lãng quên mất, vậy ta đi nào. Họ lại rẽ sóng giai nhân, thẳng chỗ sáng nhất mà đi. Một cái vỏ chuối ném vào giữa mặt bảo kim, tiếp theo một tràng tiếng chua ngoa. Danh sĩ bảo kim sang năm đi thi thì trượt nhé. Bảo kim lấy khăn tay lau mặt, thẳng nhiên không nói gì. Nhưng khi bỏ chiếc khăn tay vào túi, nhìn phía trước mặt, chàng bỗng rú lên một tiếng vui mừng. Dựa vào chân một cái giả sơn rất cao là một ngôi hàng rất xinh và sáng sủa, bán rượu, hoa quả và bánh trái. Trên tường treo la liệt những câu đối, những bức tứ bình, mấy cây dương liễu trước nhà, rủ xuống những giải lụa trắng bay phấp với theo chiều gió. Chủ hàng là một thiếu nữ kiều mị. Quỳnh hoa quận chúa, ái nữ tỉnh vương, người mà bảo kim mơ ước. Trước cửa hàng, khách đã ngồi đầy, phần nhiều là những thi nhân mặc khách. Một bọn thị nữ ra tấp nập bán hàng. Quận chúa trạc 16-17 tuổi, nàng hơi xanh dưới ánh trăng thu, người hơi gầy, nhưng vẽ thanh tú. Nàng bận chiếc áo vải đồng lầm, Chiếc khăn vuông mỏ quạ. Mắt nàng chợt gặp mắt bảo kim. Chàng ngoảnh đi và nàng cúi gầm mặt xuống. Đỗ Tuấn Giao hóm hỉnh nói. Đích thị rồi, quỳnh hoa quận chúa. Hoàng Đình Nghiễm, người nhiều tuổi nhất trong bọn hỏi. Vào chứ anh kim. Rồi Trần Thành lưu sĩ trực và hai người nữa là Vũ Hoành, Lê Bá Hổ cùng phá lên cười, khiến cho các cúng sĩ ngồi trong hàng đều phải ngoảnh ra. Bảo Kim còn đang lúng túng, thì hai người thị nữ cũng ăn mặc quê mùa cầm đèn lồng bước lại, kính cẩn thưa. Xin mời liệt vị vào hàng xơi nước. Nhân gặp tiết thu, cô chúng tôi có mở một ngôi hàng nhỏ để được tiếp các văn nhân và tập đòi thi lễ. Nay trường bút chiến mới bắt đầu, mời liệt vị cùng vào dự cuộc cho thêm phần long trọng. Cả bọn đồng thanh nói. Xin đa tạ lĩnh lý. Anh em Bảo Kim theo hai người thị nữ bước qua thể môn, trên treo một cái đèn tuyệt mỹ, có đề ba chữ, quần anh hội. Bọn văn nhân ngồi trước cửa hàng có đến hai ba chục người, trước mặt người nào cũng có văn phòng tứ bảo. Thấy có khách lạ, họ đứng dậy thi lễ. Nhưng khi nhận kỹ ra là bọn Bảo Kim, người nào người ấy đều có ý gơm gơm. Một người còn lẫm bẩm. Chúng nó vào thì mình còn mong giật giải giật lèo làm sao được. Trong chốn kinh thành, bọn Bảo Kim đã lừng danh hay chữ. Bảo Kim lại trội hơn cả anh em. Người kẻ chợ đã tặng cho chàng tiếng danh sĩ. Tuy còn ít tuổi, nhưng chàng đã bác lãm quần thư, nghị luận giỏi, văn chương tao nhã. Bảy anh em đến ngồi quanh một cái kỷ. Thị nữ bưng một cái đĩa sứ lớn đầy hoa quả và một khay bạc đầy bánh trái. Một người lễ phép thưa. Xin liệt vị chiếu cố. Bảo Kim nói. Trước khi nhận quà ban tặng, xin cho giữ trường bút chiến đã. Chúng tôi có hai bàn tay trắng đến đây, chỉ có chút quà văn tự tặng chủ nhân. Xin cho giữ cuộc. Quỳnh Hoa đã tới trước mặt, nàng tươi cười nói. Đây là chút lễ tiên kiến. Đối với cao sĩ, vật mọn này chỉ khiến kẻ yêu văn thêm thẹn. Liệt vị hãy chiếu cố cho. Vả liệt vị đến chậm, Nên đợi cuộc thi sau. Trong trường văn phải lấy chữ công bình làm cốt. Lời nói nhẹ như tơ, tự nó có một nhạc điệu tuyệt vời. Bảo Kim đứng ngây nhìn người mà chàng vốn hâm mộ tài sắc. Trước kia chàng mới có hân hạnh nhìn trộm nàng ở xa. Không ngờ nay lại có cái diễm phúc được tới gần người ngọc. Mắt chàng ngốn cái sắc thanh kỳ kia, lòng chàng hồi hộp Chàng muốn nói mà không sao nói được. Từ chỗ giả sơn cạnh đấy, một bài lưu thủy do một chàng tiêu nào đưa lại như lôi hồn chàng theo dòng suối thiên thai. Hoàng Đình Nghiễm thay mặt anh em vòng tay thưa. Tiểu sinh chúng tôi đến chậm đã là một tội, lại để lỡ một dịp ca tụng trăng thu và sắc đẹp của nữ chủ nhân. Chẳng hóa ra lại thêm một tội nữa. Xin nữ chủ nhân cho thi ngay. Đỗ Tuấn Sao nói. Xin nữ chủ nhân cứ cho phép, dù làm dở bài, mang tiếng dốt, chúng tôi cũng xin chịu. Quỳnh Hoa nghiêng mình đáp. Đó là quyền liệt vị, tôi đâu dám ngăn cản. Đầu đề là Trung Thu Long Trì Dạ Hội Phú, Thể Lưu Thủy. Văn phòng Tứ Bảo đã đem bài trên kỹ. Các bạn Bảo Kim bắt đầu cấu tứ. Trung quanh chỉ thấy những nét mặt trầm ngâm. Vài người đã hí hoáy viết trên giấy hoa tiên. Bài ra dễ, nhưng văn cũng dễ sinh sáo. Quỳnh Hoa đã lui đi đâu mất. Chàng còn say đắm sắc đẹp và hương thơm của giai nhân. Lòng chàng tràn ngập một mối tình bồng bột. Chàng lặng lặng đứng dậy, bước ra khỏi hàng Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên Duy các bạn chàng biết tính Chàng treo lên một ngọn giả sơn cao Bao quát cả long trì Xa xa là bắt cung lẫn trong bóng tối Cả cái lộng lẫy của đêm hội trung thu Trăng lồng bóng nước, đèn ẩn cành dương Giọng nói, câu cười, tiếng ca, tiếng quảng toàn thể mơ hồ như một giấc chim bao. Cả một cuộc tao phùng với khách giai nhân và một mối tình chân thành không bờ, không bến. Chàng chợt thấy thời khắc mong manh, lưu luyến đêm vui, và hồn thơ đột nhiên giàu giạc. Quỳnh Hoa lấy làm lạ, nàng lo ngại cho bảo kim. Nàng lại tự trách có điều chi sơ suốt khiến chàng phật ý. Nàng mới gặp chàng mấy lần, Nhưng đã nghe tiếng chàng nhiều lắm. Đối với chàng công tử phong lưu ấy, nàng rất có nhiều thiện cảm. Hơn nữa, một mối tình u uẩn Trong ngày hội này, nàng mong gặp chàng và mong nhất được chính mình thưởng thức tài văn chương lỗi lạc của chàng. Nàng lo sợ không có cái may ấy. Nhìn một loạt những người đang múa bút làm văn, nàng chỉ thấy toàn một hạng tầm thường, phí cục ti tiểu, kém bảo kim xa. Nhưng bảo kim đã trở vào, chàng như hiện thân của cảm hứng. Mọi người ngẩng đầu nhìn chàng, lo sợ một sự kỳ dị. Chàng về chỗ, chậm rãi mài mực, dầm ngọn bút lông, rồi say sưa như một người đánh bạc. Chàng cắm đầu thảo. Chỉ một loán ba tờ hoa tiên đã đặt và bài phú đã thành. Khi chàng đề lạc khoảng xong thì đã có nhiều người đem quyển nộp Chàng nén lòng chờ các bạn cùng đem lên một thể. Quỳnh Hoa chuyển giao hơn 30 quyển vào trong vườn sau, một nơi tịch mịch và u nhã. Ở đó có hơn 10 vị đại khoa đang ngồi uống trà bên khói trầm nghi ngút. Nàng vốn là một tay giỏi về thi phú. Nhưng tự biết còn trẻ, ý tứ còn nông nổi không thể thưởng thức hết được những án văn của các danh sĩ đất thần kinh. Vì thế, nàng mới xin tỉnh vương tuyển giúp nàng những tay lão thành hay chữ để chấm văn thi. Các cụ là chân đại khoa, nên xem văn rất chóng. Chấm đã được hơn 10 bài, mặt quỳnh hoa chợt sáng lên. Nàng thấy quan Thị Lan ngô thời sĩ cầm lấy quyển mà nàng biết ngay là của Bảo Kim có lẽ chỉ duy có chàng viết thảo Ngô Thị Lan cau mặt nói có được phép viết thảo không không được một cụ đáp nhưng nét bút tươi và tung hoành xem mấy câu đầu thì thật là tài ba lỗi lạc cụ bỗng cầm bút son khuyên lia khuyên lệ Quỳnh Hoa sung sướng Ngô Thị Lan là chân bắt đầu trong cõi văn chương thời bấy giờ cụ đã khuyên chắc văn phải cứng lắm. Cụ bỗng quăng bút nói to, thiên cổ kỳ tài, bọn mình không sánh kịp, hay lắm, hay lắm, không muốn chấm những bài khác nữa. Khí hùng kính như phú A Phòng, đài cát như tự đằng vương cát, nhẹ nhàng phiêu dật như phú xích bích. Thật là lời gấm, lời vóc, suối ngọc, kho vàng. Tuyệt phẩm văn chương, nói không hết được. Rồi cụ lanh lãnh ngâm bài phú của Bảo Kim cho các bạn nghe Quỳnh Hoa cảm thấy cái thú tuyệt kỳ nghe bài văn tao nhã Sáng dịu như vần trăng, nhẹ như gió thu Dần muôn tiếng nhạc, kêu vạn lời tình Ngô Thị Lan nhấp chén trà nói Cả một đoạn sau cùng, sau khi tả hết cuộc vui Buông lời nhớ tiếc Tưởng bóng dai nhân, bùi ngùi cho thân thế Cảm khái nồng nàng, chỉ tình chỉ thiết, Thật mà không thô, tình tứ mà không dâm, Lời đẹp mà không sáo. Quay hỏi Quỳnh Hoa, Chỉ tiết bài phú này viết thảo, Chẳng hay quận chúa nghĩ sao? Quỳnh Hoa nói, Văn chương là phần chính, tôi không bắt buộc viết chân phương, Xin Thị Lan và các quan cứ xem văn mà đánh giá. Thị Lan nói, quận chúa dạy thế là phải. Một lúc sau, chấm xong, các quan theo Quỳnh Hoa ra ngoài hàng. Bọn văn nhân đang ngồi hỏi nhau về chữ, vặn nhau về điển, hoặc ăn bánh, hoặc uống trà. Thấy các quan và quận chúa đi ra, đều một loạt đứng dậy. Ngô Thị Lan nói, Xin liệt vị an tọa, nhân đời thịnh trị, ta mới có cuộc vui tao nhã này. Chúng tôi được chấm văn anh em đây thật là một điều đặc hạnh. Chúng tôi đã lấy bài phú của Bảo Kim Nhất. Đáng lẽ thì bài ấy không trúng cách vì viết thảo. Nhưng thể theo lời nữ chủ nhân đây, chúng tôi cứ xem văn mà đánh giá. Chúng tôi sợ là có tuổi, ý kiến hồ đồ. Vậy xin liệt vị chọn lấy một người có giọng tốt. Ta cùng bình bài phú ấy và thưởng thức một án văn hay trong đêm trăng thanh gió mát này. Các vị nghĩ sao? Mọi người thấy Ngô Thị Lan thì chắc chắn là sự chấm văn không có gì nhầm lẫn. Huống chi họ vẫn phục tiếng Bảo kim, nên thấy giải nhất về chàng, không ai lấy làm lạ. Một người nói, Triều Đình còn lấy những lời cụ lớn làm khuôn vàng thước ngọc, Huống chì là bọn ngu muội như anh em chúng tôi. Chúng tôi biết Đỗ Tuấn Giao là người tốt giọng, xin cử anh ấy vào việc bình văn. Phải lắm, phải lắm, xin cử Đỗ Tuấn Giao. Bảo Kim như cuồng dại. Chàng có cần chi giải nhất. Nhưng được để ý trước người đẹp mà chàng mơ ước, chàng say sưa sung sướng hơn ông tiến sĩ Vinh Quy. Huống chì lại được chính Quỳnh Hoa bên vực mình, chàng thấy chạy trong thớ thịt một nguồn vui tươi sáng. Đỗ Tuấn Giao đã tiếp lấy bài phú và cất tiếng sang sản bình văn. Cử tọa trước còn xôn sao, nhưng sau bị lôi cuốn bởi câu văn hay, ý tưởng cao siêu, cảnh tình như vẻ, và nhất là bởi cái nhạc điệu tuyệt luân của nó khiến cho bài phú thành hẳn một bản đàn réo rắc. Quỳnh Hoa chỉ lo bài phú hết, Và Bảo Kim trầm ngâm nghe bạn đọc, thỉnh thoảng lấy làm ngạc nhiên vì nhiều câu xuất ư ý ngoại, chàng tưởng như mình không sao đạt được. Tuấn Giao đọc xong, trong bọn cống sĩ có người thở dài nói, Thật là thần bút, tô đông pha sống lại cũng không thể làm hay hơn được, giải nhất thật là xứng đáng. Chúng tôi còn lâu mới có cái bút lực siêu phàm như thế. Nói chưa dứt lời, Chợt có tiếng kêu thất thanh và cảnh long trì bỗng ồn ào như chợ. Tiếng ca quảng im đi. Bọn phụ nữ chạy tán loạn. Lắng tai có tiếng kêu. Cậu trời, cậu trời đấy, chị em trốn đi. Quỳnh Hoa bỗng tái nhợt đi, nàng rú lên. Cậu trời, khổ quá. Bọn cống sĩ nhiều người thất sắc. Vài người đứng dậy. Bảo Kim vội vàng đứng lên Anh em định chạy đấy ư Không thể được Anh em hãy ngồi lại Ta đội ơn chủ nhân Không nhẽ lại bỏ đi Người quân tử có bao giờ xử sự như thế Cậu trời là cái quái gì mà anh em sợ Tưởng như có một trận cuồng phong thổi trong đám hội Người chạy như ong Tiếng kêu, tiếng thét, tiếng gọi nhau liên tiếp Cả bọn còn đang ngơ ngẩn thì một thiếu phụ đầu tóc rũ rượi chạy vào hỗn hển. Ai cứu tôi với, cậu trời! Một người chạy theo vào. Ấy là một gã trai trẻ, người tầm thước, mắt diều hâu, lông mày rậm, râu ria nhiều, nhưng cạo nhẵn, ăn mặc rất sang. Đi sau là một lũ gia nhân, thảy đều cầm dao, cầm gậy. Chỉ một bước, người trai trẻ đã nhảy tới, Dậm chân lên mông người thiếu phụ, cười nói trái cổ nó đem về phủ cho ta Hơi rượu nồng nặc xông ra theo lời nói Người thiếu phụ ấy cố kêu Lạy cậu trời, còn là gái có chồng Các quan chấm văn đã lui cả vào trong vườn Duy có ngô thị lan đứng đấy thấy thế quát Quốc cửu không được vô lễ Người trai trẻ cười ngặt nghẽo. À, thị lan họ ngô, lão hủ nho. Mày không biết quan tham tụng tao đánh giữa đường còn cấm miệng như hến? Thứ mày đã đáng kể gì? Ký uất của Bảo Kim dâng lên tới cổ. Chàng bước lại, các bạn chàng theo sau. Bảo Kim quát. Loài súc sinh, quân vô liêm sỉ, mau bước ra khỏi chốn này. Người trai trẻ lại cười ha hả. Á, thằng nhãi con, muốn vuốt râu hùm. Quân bay đâu? Đánh chết chúng nó đi cho tao. Tội vạ đâu tao chịu. Những tiếng dạ rang, bọn gia nhân xông vào đập bọn bảo kim túi bụi. Quỳnh hoa vội chạy ra, người trai trẻ bỗng lùi lại, bị thôi miên bởi vẻ đẹp thanh kỳ. Một tên theo hầu nói. Thưa cậu, Đấy là quận chúa Quỳnh Hoa. Người trai trẻ ngạc nhiên. Quỳnh Hoa quận chúa, ta không ngờ nàng lại đẹp như ấy. Thật là một vư vật. Nhưng Quỳnh Hoa đã chạy ra, cất tiếng oanh phán. Cậu không biết đây là chốn nào sao? Ra ngay kẻo phụ vương đến bây giờ. Quận chúa đừng dọa ta, chúa thượng đến cũng thế mà thôi. Quỳnh Hoa giận sôi lên, người trai trẻ vẫn nhìn nàng chầm chọc, mắt say sưa. Nàng bỗng rú lên, một tên gia nhân bổ giữa đầu đổ tuấn dao một tay thước, chàng ngã lăn xuống. Quỳnh Hoa lúng túng không biết xử trí ra sao, cuộc hỗn chiến mỗi lúc một dữ dội. Bọn gia nhân dẫm cả lên người thiếu phụ một cách tàn nhẫn, xem chừng là bọn ấy thắng thế. Và một nửa văn nhân đã ôm đầu chạy trốn Vừa lúc ấy, một người thanh niên đi vào Ăn vận lối võ quang, mép để ria, mình đeo gươm Trông có vẻ ngang tàn hào mại Người ấy nói lớn Xin quận chúa yên tâm, tiểu tướng xin giúp một tay Nói xong, thẳng nhiên xông lại chỗ đánh nhau Chỉ nháy mắt, chàng đã viết cổ người trai trẻ dúi xuống và quát to bảo bọn gia nhân. Lũ kia, muốn sống thì buông tay ra, không thì tao giết chết chủ chúng bay. Người trai trẻ kêu, Trời ơi, đau quá, thôi đừng đánh nhau nữa chúng bay. Bọn gia nhân lùi cả lại, võ quang bảo bọn Bảo Kim. Các ông hãy nghỉ tay, để tôi khu xử cho. Bảo Kim bỗng kêu, Anh Nguyễn Mại. Nguyễn Mại vì chính là người võ sĩ, nói: "Kia, Bảo Kim, nhưng hãy xếp cho xong câu chuyện này đã." Chàng kéo người trai trẻ đứng dậy. "Anh dẫn bọn côn đồ bước ngay khỏi hội, nghe chưa? Còn lẫn quất ở chỗ này thì đừng trách ta là ác nghiệt." Người trai trẻ cực chẳng đã, lủi thủi dẫn bọn gia nhân đi. Thỉnh thoảng còn quay lại nhìn Nguyễn Mại một cách dữ dội và nham hiểm. Một người tự xưng là Dương Tuấn Nghiệp, chân ấm sinh, đến xin đem vợ về. Người thiếu phụ là một trang nhan sắc, nhưng mình mẩy bị thương rất nặng, chân tay không cử động được. Nàng ứa nước mắt nhìn chồng, phều phào nói. Em tưởng không được trông thấy mặt anh nữa. suýt chút nữa thì em thành người thất tiếc. Nhưng em xem trong mình cũng không sống được nữa đâu. Anh lấy cán cho em về mau trong thế hai con. Em thực mang tội với chồng với con nhiều lắm. Nàng ôm bụng nhăn mặt hoa, thổ ra huyết, rồi mê mang bất tỉnh nhân sự. Người chồng cũng khóc, vực vợ lên chiếc cán của Quỳnh Hoa cho mượn, rồi từ biệt mọi người. Quỳnh Hoa thở dài. Chỉ tại... Nàng muốn nói, chỉ tại phụ vương sủng ái đặng tuyên phi. Nhưng trước mặt mọi người nàng không dám nói rõ nỗi lòng. Xúc cảm và người ốm yếu, nàng rầu rầu vào trong hàng năm nghỉ. Buổi dạ hội cũng vì câu chuyện cậu trời mà mất vui. Người về đã vội đi, trăng cũng nhạt và cảnh hồ buồn tênh Bọn anh em Bảo Kim cũng ra về. Đỗ Tuấn Giao mặt sức trán bưu. Còn pha trò Chỉ vì Kim mà tôi bị đánh Chẳng phải đầu, phải tai Bảo Kim như kẻ mất hồn Lúc ở hội quần anh ra Chàng còn ngập ngừng chưa muốn bước Cảm tình trang chứa Chàng thảo trên một giải lụa Ba bài tứ tuyệt Đem buộc vào cành liễu Rồi mới rảo bước theo anh em Nguyễn Mại nói Bảo Kim thật là nòi tình Bốn năm chinh chiến, tôi thấy lòng dục ngụy như băng. Hiện chỉ có một hoài bảo là phụng thờ tổ quốc, đem lại nền thống nhất cho nhà nam. Bảo Kim đáp Anh mới là chân nam tử, bỏ văn theo võ không ngờ anh đã trở nên một tướng tài. Trận đánh ở Phú Xuân, mưu mẹo đã cao, uy dũng lại thừa, chấn động cả miền nam, làm rực rỡ cả Bắc Hà. Hoàng quận công cực lực tán dương anh và chúa thượng gọi anh là hổ tướng. Nguyễn Mại gạt đi. Bỏ chuyện ấy đấy, chưa phải lúc nói. Các chú cho tôi biết cái thằng lúc nãy là ai. Tôi điên tiếc lắm và thấy các chú lúng ta lúng túng mà buồn. Bọn văn nhân thật là lũ vô ích, ngâm vịnh để làm gì? Qua cái bệnh ngâm vịnh, cái bã từ chương, Này tôi khinh thường những thứ vô dụng mấy. Thằng ấy là ai mà nó hoành hành thế? Mà xem ý dân sợ nó như sợ cọp. Cả ngô thị lan, cả quỳnh hoa quận chúa. Trần Thành nói. Nó là đặng lân, em đặng tuyên phi. Từ ngày Đức tỉnh vương sủng mái tuyên phi, việc triều chính mỗi ngày một nát. Tuyên phi quả là một trang khuynh thành khuynh quốc tĩnh Vương chỉ vì say đắm Tuyên Phi mà làm toàn những điều bất chính. Bao nhiêu lời can gián đều vô hiệu cả. Việc gì cũng nghe Tuyên Phi. Chúa là người hiếu hạnh thế mà bên Tuyên Phi đến cưỡng cả lời khuyên của Thái Phi. Thậm chí Chúa biết Đặng Lân là tên vô lại mà cũng sắc phong là quốc cửu, cho là phủ đệ như một vị thế tử. Tên Lân ăn tiêu xa xỉ hơn một ông hoàng. Nó muốn gì cũng được. Ngang ngược thế nào, ai cũng phải chịu. Ngày ngày chỉ cùng với bọn côn đồ đi hãm hiếp con gái đàn bà, cướp nhà lấy của như một lũ giặc. Người con gái hay đàn bà nào mà nó vừa ý, thì nó đuổi cho kỳ được, phạm cả người nhà các quan đại thần Quan tham tụng võ tá quyền mắng nó giữa đường, nó đánh chết ngay. Chúa thét đem chém, nhưng tuyền phì khóc lóc xin cho, chúa tha bổng. Từ đấy nó càng ngổ nghịch, tự xưng là cậu trời, không còn biết kiêng nể là gì nữa. Nguyễn Mại lắc đầu nói, Nếu thế thì gọi là loạn con gì? Bảo Kim nói, Những người bị nó làm nhục như bà ấm sinh lúc nãy không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều người thất tiếc tự tử cho tròn giá sạch, còn thì chỉ biết ôm giận cho qua đời, chứ biết kêu đâu. Vì thế mỗi khi nó đi đâu người ta chạy tán loạn Sợ hơn sợ thiên tai Nhà nào nhà ấy đóng cửa im liềm Vô phút bị nó phá thì đành dương mắt ra mà nhìn Có ông phủ dương chính doãn luận tội nó Nó đem bọn côn đồ đến giết cả nhà Nguyễn Mại dậm chân Thế thì còn ra thể thống gì nữa Biết trước thì lúc nãy tôi đem giết nó đi cho dân thoát nạn Nhưng sao nó lại nhũn với tôi thế? Lưu sĩ trực đáp. Nó nham hiểm và hèn lắm. Thấy ai vào tay sừng sỏ thì nó lủi đi như con rắn để cắn trộm lúc khác. Những khi ấy thì nó lại càng nguy hiểm. Nguyễn Mại cười nói. Các chú cứ nhút nhát thế thì còn làm gì được. Tôi quyết trừ hại cho nhân dân. Cả bọn đồng thanh. Anh không nên vọng động, Tuyền Phi là một người thâm độc, có người chỉ đánh đặng lần một roi mà bị giết cả ba họ. Nguyễn Mại Dẫu sao cũng không thể tha được thằng giặc hung dữ ấy, nó với tôi một sống một chết. Nói đến đây, bỗng có tiếng ca hát gõ nhịp ở giữa hồ đưa lại. Bảo Kim nói Chúa Ngự ra chơi Cả bọn cùng nhìn ra hồ, dưới ánh trăng một đoàn thuyền rồng đang rẽ sóng bơi đi. Tiếng tơ gãy, tiếng trúc thổi, tiếng người hát họa. Trong động tiếng sáo, tiếng đàn vang vẳng đưa lên, cảnh vui vẻ và mơ hồ bị cậu trời phá tan, nay trở lại. Nhường như khi đấng chúa tể non sông ra, mọi người đều yên tâm và không còn sợ kẻ nào đến phá bậy đêm hội nữa. Thuyền từ từ đi về phía hàng Quỳnh Hoa, mái chèo đỏ để rơi tua tủa muôn hàng ngọc sáng. Bọn Bảo Kim và mọi người đổ xô lại để xem mặt chúa và tuyên phi. Vì cả năm mấy ai đã được biết mặt vị phó vương, thay quyền thiên tử ban hành phép nước. Trước bến, Quỳnh Hoa đứng trực. Thuyền cập bến, chúa đứng đằng mũi hỏi to. Con cha có chấm được bài văn nào xuất sắc không? Quỳnh Hoa đáp con còn đợi trình phụ Vương xem người ta lấy dây gấm buộc thuyền vào gốc Dương Liễu Tĩnh Vương bước lên theo sau là một trang tuyệt thế gia nhân trạc 25 26 tuổi Nguyễn Mại đoán ngay là đặng tuyên phi bên cạnh phi thì bao nhiêu cung nữ kể cả Quỳnh hoa bị lưu mờ vì phi trông rực rỡ toàn thấm toàn tươi Đẹp mà không nhạt nhẽo, hơi đẩy mà không thô, nồng nàng mà không lơi lã. vì là một người đàn bà có một sắc đẹp quyến rũ yêu quái. Người Phi là tiếng gọi của dục tình. Chúa và Đặng Phi bước lên, Quỳnh Hoa đón vào hàng quần anh. Chúa nhìn bốn phía một lát, thế hội kém bề náo nhiệt, phán rằng. Ủa, sao hội trung thu năm nay tẻ thế? Quỳnh Hoa định tâu, nhưng bắt gặp mắt sắc của Đặng Phi, nàng cúi đầu, tự biết uy quyền của mình không sao chống được với cái uy quyền chúa tể kia. Nguyễn Mại nói nhỏ với các bạn. Người đẹp thế kia làm gì mà chẳng gây vạ, làm gì mà thằng Đặng Lân chẳng hoành hành. Chúa tỉnh đô sau khi vào thăm hàng con gái, cùng Đặng Phi xem suốt đám hội, Mua hoa quả, bánh trái, ăn uống như một người thường Chúa lấy làm khoan khoái Và lân la cho mãi đến gà gáy mới trở về thuyền Chèo quế lại khơi sóng long trì Trong khi ngã nhạt tấu vang lừng Xen lẫn tiếng gà kết liễu hội trung thu